Chương 34, vương giả trở về sáng sớm hôm sau, gối lên cánh tay của chàng ngủ đến trưa mới dậy, vốn đã không tỉnh táo, tỉnh lại đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hoàn toàn buông lỏng ngủ say nghiêng qua trước mắt, lại mê măng trong phút chốc, đời phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện tay chân của chàng đều khoát lên trên người ta, ngẫn đầu lên nhẹ nhàng chạm vào môi chàng một cái, chàng phản xạ có điều kiện càng ôm chặt hơn, gian nan chuẩn bị đẩy chàng ra, tay chân đã nhẹ vô cùng. Nhưng chàng vẫn bị tỉnh, kéo ta qua cọ sát, giọng nói mơ hồ, "Ngoan, ngủ tiếp một lát đi." Ha ha, nam nhân này, chống thân thể lên lướt qua chàng đẩy màn ra, phát hiện trên hành lang ngoài cửa có người tới tới lui lui, giống như nóng nảy, biết là Chu Tam có chuyện gặp vua, lại không dám thúc dục, cho nên ngay chúng ta nói chuyện với nhau mới cố ý bồi hồi ở ngoài cửa. Ta cười, chàng kéo ta đang nằm trên người chàng xuống, nói lẩm bẩm, "Sáng sớm tinh thần nhi không tệ." Chúng ta làm chuyện khác nhé, dùng cả tay chân, môi lưỡi lại chạy khắp người ta, ta cười tránh né, tiểu tam đang ở ngoài tìm chàng đấy, chàng dừng một lát, lại hôn tiếp đến trời đất mù mịt, ta hoảng hốt, còn chưa có, rửa, miệng, chàng mắt điếc tai ngơ, đợi ta rốt cuộc hiếp được không khí mát mẻ thì mới nghe chàng bất mãn nói, tiểu tam tiểu tam, nàng thân với hắn như thế từ lúc nào vậy, ha ha, nam nhân này, làm hoàng đế lại ăn giấm của thái giám. Cười chết người, thấy mặt ta tươi cười, chàng tức giận lại muốn hôn lên, chu tam ở bên ngoài dùng sức ho hò, ta vội vàng lấy tay chận cái miệng của chàng lại, chàng lùi biến đè trên người ta, ta không chịu nổi trọng lượng phải đẩy đẩy chàng, lúc này chàng mới bất đắc dĩ đứng lên, hai người tự rời giường mặc quần áo, chàng thấy thế, vội vàng xông tới cười nói, ngoan, ta giúp nàng mặc trước, ta cười to, đi đi đi, tự mình mặc đi. Tổng quản tiểu Tam đợi nữa thì cổ họng lại ngứa ngáy chàng nhún nhún vai mặc xong quần áo thật nhanh, mở cửa rồi đi tới giúp ta chải đầu, chu Tam lụt ngạc vội vàng đi vào hầu hạ rửa mặt, động tác của chàng mau chóng, dặn dò, trẫm đi làm chút chuyện, đợi lát nữa cùng nhau ăn sáng, ta gật đầu một cái, đưa mắt nhìn chàng ra cửa, lúc này mới có hai tiểu nha đầu đi vào nói, nương nương, bà Vú mang tin tiểu thư tới thỉnh An, đang chờ ở phòng khách, ta vui mừng nhướng mày. Trời lạnh, mau ẩm vào, bà vú ôm tinh nhi quy cũ đi vào thỉnh an hành lễ, luộc ngạc vội vàng đón lấy tinh nhi đưa tới, mặt mà bé hồng hào hớn hở nhìn ta, non nớt gọi, tuyết gì, ta mừng rỡ, hỏi bà vú, con bé biết gọi tên từ lúc nào, bà vú cung kính cười làm lành, tinh tiểu thư biết gọi từ hai ngày trước rồi, chỉ là không rõ ràng lắm, hôm nay khá hơn chút rồi, lúc nãy còn gọi quận chúa Điện Hạ là, mẫu thân. Quận chúa Điện Hà cũng kích động đến khóc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện ta ôm lấy bé có dáng vẻ vô cùng đáng yêu, thổn thức ngàn vạn, ban đầu tiểu lâu vô cùng khổ sở đâu một ngày hai đêm mới sanh bé ra được, nhưng ta và trưởng công chúa bị đoạ sợ, đứa nhỏ tinh nhi này, lúc ra đời xấu xí vô cùng, da nhăn nhíu không nói, còn hồng hồn, gương mặt tròn tròn, người nói mỹ nữ này sao lại sinh ra một nữ nhi xấu xí, ta và trưởng công chúa đều bị đoạ. Sau đó theo bà Vú giải thích, đứa bé mới sinh đều như vậy, quả nhiên, sau khi đầy tháng mới phát giác, thật là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, lúc ấy tiểu lâu đã được công nhận là nghĩa muội Vương Phủ, chưa gã ra ngoài, lại sinh ra con gái riêng ở biệt viện Vương Phủ, trở thành đề tài bàn tán lúc rỗi rảnh của quan quân dân chúng ở Nam Kinh, biện viện Vương Phủ chỉ được sửa lại một chút, sau khi ta và cấm vệ quân tiến vào cũng không có ai làm loạn. Nhưng không ngờ lời đồng đãi vẫn dần dần truyền vào vương phủ, có mấy học giả đạo đức giả ra trước phát biểu, lại vì sợ hãi vương phủ nên cũng không dám quá đáng, ta vẫn giận dữ, lệnh thị vệ bắt lại mấy người dẫn đầu bàn tán bên ngoài, sau đó trưởng công chúa lên giọng tuyên bố nhận thức nha đầu tô tinh làm nghĩa nữ, ta lại chay trở rõ ràng, rốt cuộc khiến chuyện này trở lại bình thường, nhớ ngày đó, mặc dù tiểu lâu kiên cường, nhưng trong lòng luôn không thoải mái, đến ngày hôm qua. Gia tỉnh lại cho nàng lên quận chúa, coi như là chịu cho nàng trở thành thành viên hoàng tộc, bây giờ mùi ấy đã hết khổ, đứa bé lại biết gọi mẫu thân, không có ai dám tiếp tục xem thường nàng, khó trách nàng sẽ cực vui mà khóc, ta ngâm trong hồi ước, cho đến một đôi tay mạnh mẽ khoát lên trên vai ta mới phục hồi tinh thần lại, người làm trong nhà đều lặng lặng quỳ, chàng đi đến từ phía sau, sờ sờ đầu tinh nhi, cười nói, đứa nhỏ này thật đáng yêu, ta giao tinh nhi cho lục ngạc. Dựa vào sau, rơi vào lòng ngực ấm áp của chàng, miễn cưỡng hỏi, nhanh vậy đã xong, chàng dịu dàng nói, sợ nàng đói, cho nên lát nữa làm tiếp, khóe miệng ta khẽ nhất, đứng lên, đưa tay đến trong tay chàng, chàng phất tay ra hiệu mọi người đang quỳ lui ra, kéo ta đứng lại, nhỏ giọng hỏi, chúng ta cũng sinh đứa bé có được hay không, sửng sốt, nhất thời không đề phòng chàng lại nhắc tới vấn đề này, thật ra thì ta và chàng ở cùng nhau cũng không phải là một hai ngày rồi. Hai người cũng không còn tích cực ngừa thai, chỉ thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn chưa phát hiện mang bầu. Sau đó tiểu lâu bắt mạch cho ta, nói ta nhiều năm trước uống thuốc mê quá liều, khiến thân thể bị tổn hại, cho nên không dễ mang thai. Ta hiểu rõ, đó là di chứng vào ngày ta xuyên qua, chàng thấy ta lại mất hồn, cuối cùng thở dài, miễn cưỡng cười cười, nàng đã không muốn. Vậy sau này chúng ta hãy nói, thấy vẻ mặt bi thương của chàng, ta lắc đầu một cái thở dài. Rốt cuộc nói rõ nguyên nhân, chàng vừa mừng vừa sợ vừa mắc ở, thật xin lỗi, ta còn tưởng, nàng không muốn, quận chúa cũng nói chỉ là không dễ dàng, vậy chúng ta cứ xem ý trời, được đến là may mắn của ta, mất đi là mệnh của ta, ta vui mừng nhất là, nàng không dối gạt ta, mắt của ta nóng lên, được chồng như thế còn đòi hỏi gì, cũng buông ra tâm kết, hai người chắp tay cùng ăn sáng, dùng bữa sáng xong, trưởng công chúa và quận chúa tiểu lâu lại đến Kỉnh An. Hoàng đế gia tỉnh bệ hạ nghỉ ngơi xong thì giao phó, ba ngày sau hồi kinh, sau khi hoàng đế gia tỉnh đi, ba nữ nhân cư nhiên hành động nhất trí ngồi vây quanh bên cạnh lò sửa không nói lời nào, ba đại nhà hoàng lục ngạc, quý lam, tự yên vây ở một chỗ khác lặng lẽ nói chuyện, đầu óc ta vận chuyển nhanh một hồi, nghĩ đến mấy chuyện lạc vặt phải đối phó sau khi hồi kinh, thần kinh cũng rối rắm, nhằm chán vô cùng nên ngẩn đầu lên. Phát hiện trưởng công chúa và tiểu lâu cư nhiên đều có bộ dạng u sầu, nhất thời lên tinh thần, ném chuyện phiền nào đi, tìm thú vui trước, vọt đứng lên đi tới ngồi xuống bên cạnh trưởng công chúa, tỏ vẻ như tỷ tỷ tri tâm, cẩn ngọc, có chuyện gì phiền não cứ bày tỏ với ta, ta rất có kiên nhẫn, trưởng công chúa đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ hết, tức nói, nha đầu này, những ngày sau này thoải mái nên lấy ta làm trò cười à, ta mừng rỡ. Tỉ xác định không có việc gì muốn nói với mọi người, trưởng công chúa càng đỏ mặt, chỉ ngẹn lại nói không ra lời, vẫn là úy lam hiểu chuyện, đứng ra giải vây, vương phi chủ tử đừng khi dễ chủ tử nhà ta, bệ hạ mới vừa đi đấy, nhìn nhìn, cái miệng thật sắc bén, ta lập tức ngoan ngoãn không nói lời nào, mọi người lại buồn cười một phen, thôi, không chọc nổi thì ta không chọc là được, đảo mắt nhìn quận chúa tiểu lâu mới nhậm chức, nhất thời lại có tinh thần. Người này ta chọc nổi, còn ở bên người tiểu lâu, tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc này, thèm thuồng đến mức không lời nào có thể miêu tả được. Tiểu lâu, ta là người lắng nghe lớn nhất, tiểu lâu đồng học là một người mẹ ngoan, lập tức thành thực nói, ta thật có chuyện muốn thương lượng với hai vị tỷ tỷ, vừa nói xong, lục ngạc, úy lam, tự yên lập tức khéo léo ra cửa, thần sắc tiểu lâu mê mang, sâu xa nói, hắn tới tìm ta, chúng ta đều cả kinh. Dĩ nhiên biết hắn mà muội ấy nói là ai dịp song khê, đa tình công tử độc nhất vô nhị, phụ thân của Tô Tinh, nam nhân này, bây giờ mới tới làm quen, là có tính toán gì, xin tha thứ, ta chính là lòng tiểu nhân, tin tức này quá mức rung động, tiểu lâu đã phải khó khăn lắm mới bình tĩnh được, nếu như không có ta và trưởng công chúa ngoài sáng và trong tối chai chở, còn không biết hôm nay hùng của muội ấy đã về nơi nào, hiện tại, hiện tại không dễ dàng gì mới khổ tận cam lai hắn ta liền tới cửa nhận người thân, làm sao không khiến người khác nghi ngờ, tiểu lâu đưa ánh mắt cầu trợ nhìn hai ta, ta và trưởng công chúa đều nhìn nhau, nhất thời khó có thể đáp, nếu khuyên chi ly, hắn là cha đẻ của tinh nha đầu, hoặc giả tiểu lâu vẫn còn tình cảm với hắn, mà nếu ta và trưởng công chúa khuyên nàng không tuân theo, nàng lại vô cùng tôn kính hai ta, biết chúng ta là vì tốt cho nàng, lời của chúng ta nàng chắc chắn tuân theo, nhưng... Làm sao biết nội tâm của nàng sẽ không có tiếc núi, còn khuyên hợp, nam nhân như vậy, tóm lại cảm thấy không dựa vào được, tóm lại, khó cả đôi đường, ta ho một tiếng, nghiêm nghị hỏi thăm, tiểu lâu, mụi nói thật đi, trong lòng còn có nam nhân này không, trưởng công chúa cũng nghiêm nghị, mụi ấy cười khổ, một hồi lâu mới đáp, ở chung với hai vị tỷ tỷ lâu thế, cũng để tâm nhiều hơn, tự biết hắn không phải phu quân, bây giờ nhờ phúc của tuyết tỷ tỷ. Lại được phong hào, bây giờ hắn đến nhận người thân, cũng không biết tâm ý như thế nào, huống chi chúng ta cô nhi quả mẫu, có hai vị tỷ tỷ chiếu ứng, mẹ con chúng ta cũng có thể sống rất khá thấy bọn ta nhìn chầm chầm nàng, nàng nói tiếp, nhưng, hắn dù sao cũng là cha đẻ của tinh nhi, ta mang theo nữ nhi riêng nhận thưởng của hoàng thượng, đã khiến các tỷ tỷ phí tâm và khó xử, về sau, ngồi nhở tinh nhi lớn, có thể sẽ oán trách ta, ta thở phào nhẹ nhõm, cũng may. Nàng còn chưa hồ đồ, mặt mày trưởng công chúa cũng giảng ra, lòng tin không khỏi sâu hơn, tiểu lâu làm mẫu thân, thiên tính tăng lên, càng để tâm nhiều hơn, càng thêm thông tuệ, chứ không còn đơn thuần như trước. Trưởng công chúa cười nói, tiểu lâu yên tâm, chỉ cần muội không muốn, ta và Linh Thuyết tự sẽ làm chủ cho muội Về phần quan hệ của hai cha con họ, trưởng công chúa rất là khó xử, ta ngắt lời nói, ban đầu hắn biết rõ ngươi có thai vẫn bỏ các ngươi. Đã là không niệm cùng tình cũ, không nghĩ đến cốt nhục, bây giờ chạy tới nhận lão bà quận chúa và nữ nhi tiểu quận chúa, thật không thể nào, tiểu lâu không phải muội đã nói là nhờ ta và tỷ tỷ chăm sóc sao, tất cả nhờ thiện duyên của Bồ Tát và tình cảm giữa chúng ta, đây đều là phúc phận muội nên được, nhưng một lát, suy nghĩ một lát rốt cuộc cũng là máu mũ tình thâm, nên nói, đời tin nha đầu hiểu chuyện rồi, chúng ta tỉ mỉ nói nguyên do cho bé nghe, bé muốn đi nhận cha. Chúng ta cũng không ngăn trở, bé cố ý không nhận, ha ha, vẫn là tô tô quận chúa đại hán triều ta, thịt ở đầu quả tim của mấy tỷ muội ta, tiểu lâu nghe ta và trưởng công chúa nói chuyện, lập tức đứng lên, tránh khỏi ngăn trở của chúng ta, quỳ xuống, trịnh trọng nói, đây là lần cuối cùng tô tiểu lâu ta hành đại lễ với trưởng công chúa và đoan kính vương phi, cảm ơn đại ân tái tạo của hai vị, nếu như tô tiểu lâu có lòng riêng, sẽ bị thiên lôi đánh, dứt lời quy cụ quỳ xuống. Theo đủ quy củ hoàng gia, ta và trưởng công chúa biết tâm kết của mùi ấy đã giải, cũng biết người tài ngoài mềm trong cứng, tất nhiên mạnh mẽ nhận mấy lệ này, chờ dừng lại, ta và trưởng công chúa vội vàng chạy tới nâng lên, mùi ấy hơi tránh thoát, hơi cuối cuối, lấy lễ tỉ muội ra mắt lần nữa, ngẫn đầu mới thấy mùi ấy đã rơi lệ đầy mặt, khóc không ra tiếng, trước khi tiểu lâu gặp hai vị, danh tiếng ở trên giang hồ cũng không mấy tốt, người gặp người ghét, cả phủ thân tinh nhì cũng chỉ tham lam sắc đẹp của ta, hôm nay hai vị tỷ tỷ đối đãi thật lòng, về sau vô luận chuyện gì, đều do hai vị tỷ tỷ làm chủ, trưởng công chúa thảm đạm cười một tiếng, cũng chỉ là ba du hùng phú quý thôi, về sau ở chung chăm sóc nhau là chuyện đương nhiên. Ta lắc lắc đầu, cười nói, người đời đều nói, nữ nhân và nữ nhân cách giao, luôn không dễ dàng, hôm nay xem ra, cũng không khó, thôi, buổi trưa tỷ muội ta uống mấy ly, ăn mừng với nhau. Trưởng công chúa vừa nghe, sẵn giọng, muội này, mê rượu thì mê rượu đi, tội gì lúc nào cũng kiếm cớ, ba người đều cười to, mây đen đều tàn, vốn lo lắng buổi trưa hoàng đế gia tỉnh sẽ trở về khuấy bữa tiệc, nhưng tổng đốc Nha môn đã chuẩn bị bữa ăn, đuổi chu nhan tới thông báo nói không cần chờ chàng, điều này cũng tốt, ba nữ nhân mừng rỡ tự tại, thật vui vẻ ăn xong bữa cơm thân thiết, sau giữa trưa nghỉ ngơi một hồi, gia tỉnh hào hứng đi vào gọi ta đang ngủ dậy. Lại vui vẻ động thủ giúp ta mặc quần áo, ta không rõ chân tướng, hỏi chàng chuyện gì vui mừng như thế, chàng cười cười, đưa tay sờ sờ lỗ mũi của ta, trẫm còn không biết tiểu tuyết nhi thân thiết như vậy, thân đến chuyện cả đời của người bên cạnh cũng suy nghĩ nhầm, ta không giải thích được, nghiêng đầu nhìn chàng, dáng vẻ ham học hỏi này được lòng chàng, chàng mạnh mẽ hôn một cái, dịu dàng nói, có phải nàng cố ý tác hợp nguy tiếng với nhà hoàng phi hồng của nàng hay không? Ta chợt hiểu hiểu ra, vui mừng nói, đúng vậy, thế nào, được rồi, chàng cười nói, tiểu tuyết nhi đã làm đúng, Ngụy tiếng này, kiêu ngạo không tuân, lại rất có tài cán ta rất là nhức đầu, bây giờ hắn tự mình cầu xin trẫm gã Phi Hồng cho hắn trẫm nói rồi, Phi Hồng là người của nàng, chúng ta phải nghe ý kiến của nàng, ta gật đầu một cái cười nói, bây giờ chàng cố ý dẫn hắn tới đây cho ta làm chủ, chúng ta đồng ý chuyện tốt, hắn chắc chắn càng trung thành. Đối với ta cũng giống vậy, lại nói hắn là trụ cột vững vàng của phái thanh lưu, nếu như có thể được hắn ủng hộ, đoan kính vương phi như ta muốn nhập chủ trung cung, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều, chàng sửng sốt, cười nói, ừ, thì ra tiểu tuyết nhi của chúng ta không chỉ hơi thông minh, mà là rất thông minh, ngay chàng có ngụ ý, chợt hiểu chàng đang nói tới mấy việc của chúng ta trước kia, bao gồm này phần hiệp nghị ở chung, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mặt cho chàng loay hoay sim y của ta. Đợi sim áo chỉnh tề, ta mới mở miệng nói, chàng khen ta sai rồi, lúc ấy ta chỉ là một lúc nghĩa khí, không hề nghĩ đến những chuyện này ngăn cản chàng đang muốn lên tiếng, tiếp tục nghiêm nghị nói, kiệt làng, ta muốn nói thật, ta không muốn làm hoàng hậu, cũng không muốn vào cung, về sau ta vẫn ở vương phủ của ta, chàng nhớ ta, có thể ngày ngày đến thăm ta, ta nhớ chàng, cũng có thể ngày ngày đến thăm chàng, như vậy đã rất khá, bây giờ chàng thật ngây người. Nhìn chầm chầm ta một hồi lâu mới thở dài nói, những chuyện này về sau bàn lại, đi ra ngoài đi, đừng để bọn họ chờ lâu, hoàng đế gia tỉnh im lặng không lên tiếng đi ở phía trước, ta quy củ đi theo sau, thẳng tới đại sảnh, xem chừng thị vệ nha đầu dọc theo đường đi đều buồn bực, bệ hạ và nương nương cãi nhau rồi hả, thật ra thì ta biết rõ chàng tức giận, giận ta không hiểu tim của chàng, ta hiểu, làm sao không hiểu, đứng nơi cao. Thì những người nhỏ bé nằm vào ta sẽ không còn nữa, nhưng mà, âm mưu, dương mưu muốn mạng người tuyệt đối sẽ không thiếu, ta là một người hiện đại, tuy nói cam tâm đi theo chàng, cũng không đại biểu ta không ngại những nữ nhân trong hậu cung chàng, ta yêu chàng, không có nghĩa là sẽ buông tẳng mình, ta cũng phải nắm chắc, nếu bây giờ không tỏ rõ thái độ, theo tính tình mạnh mẽ của chàng, chắc chắn nghĩ hết phương pháp khiến ta khuất phục, ta không muốn chuyển biến thành như thế, chàng là một hoàng đế thành công. Sẽ không vì ta mà phế hậu cung, ta là một người hiện đại cái máu có thịt có cá tính, sẽ không vì chàng mà làm mình ước ước, nhưng, yêu một nam nhân như thế, tóm lại là phải chịu ước ước, ta cũng là người, cũng sẽ lừa mình dối người, nhắm mắt làm ngơ sẽ làm thương thế của ta giảm bớt đến nhỏ nhất, lui vạn bước, bây giờ ta với chàng, chỉ là quan hệ của một hoàng đế và người tình hắn yêu, chàng có thể bỏ xuống tôn nghiêm của một hoàng đế để yêu ta cưng chiều ta. Nhiều lắm lại chịu đạo đức khiển trách, giả sử một ngày kia ta thành hoàng hậu, thì sẽ không còn đơn giản thế nữa, mà trở thành quan hệ của một hoàng đế và hoàng hậu của hắn, hai người không có quy phạm đạo đức, lại còn bị nghĩa vụ và trách nhiệm gò bó, yêu, một khi bị nguyên tố này kia gia nhập vào, thì không còn thuần túy nữa, chớ có trách một người hiện đại như ta sẽ thẳng nhiên tiếp nhận một quan niệm và vị trí lúng túng thế này, yêu một hoàng đế hùng tài vĩ lược, ta chỉ có thể làm được như vậy. Không biết ai nói, sinh mạng là một bộ áo hoa Mỹ, bò chết bò đầy, ai có thể bảo đảm, khi một cô nương hiện đại xuyên đến cổ đại, thì toàn bộ bò chết trên cái áo này đều rất lại hiện đi, đến cổ đại thì sạch sẽ, không còn bò chết, dọc theo đường đi vẫn không yên lòng, rất nhanh đã đến đại sảnh, nhất thời không xem xét kỹ, xém xíu bị vấp bậc cửa ngã nhào, nam nhân phía trước mắt tinh nhanh tay viện ta, như muốn nổi giận, thấy ánh mắt của ta mê ly. Sát mặt lại thay đổi, rốt cục thở dài, dắt ta đi, lướt qua hai người quỳ ở giữa, đi thẳng tới ghế chính dàn xếp cho ta ngồi xuống, rồi mình cũng tự yên lặng ngồi xuống, Chu Tam đã chờ một bên từ sớm, lúc này hai người đang quỳ ở giữa mới cúi xuống làm lễ ra mắt, hô bệ hạ và nương nương vạn phúc, lúc này sắc mặt của hoàng đế gia tỉnh mới chậm rãi nói, đều đứng lên đi, trong lúc nhất thời, nha hoàng người làm quỳ gối trong góc đều đứng lên, cuối cuối rồi mới lui ra. Ta nhìn về phía án sát sứ Nguyễn Tiến Nguyễn Đại Nhân đang cúi đầu quỳ ở giữa, cùng với Phi Hồng hiếm khi đỏ mặt thẹn thùng, cuối cùng tâm tình thoải mái chút, Ngụy tiếng thấy ta và Hoàng đế gia tỉnh đều không lên tiếng, lúc này mới lên tiếng xin cưới, thật cũng không hàm hồ, thần vừa gặp đã thương Phi Hồng cô nương, ti nữ của nương nương, xin bệ hạ và nương nương làm chủ, gã Phi Hồng cho thần làm vợ, Nguyễn tiếng này cũng là một quân tử, coi trọng Phi Hồng liền xin vui cho lấy. Không hề nhắc đến chuyện làm thái phó cho thế tử, một là một, hai là hai, khiến ta rất bội phục, hơi ngẩn đầu, thế gia tỉnh cười như không cười nhìn ta. Ta hiểu, chàng đang cười nhạo ta, một thần tử cũng hiểu chọn trúng gia nhân thì không bỏ qua cơ hội, mà ta lại nhiều lần từ chối chuyện nâng thay ngang mày với hắn. Ta với chàng rốt cuộc cũng có tiếc nuối nhưng Phi Hồng và ta sư nay thân thiết, cũng may nàng lại sáng sủa không câu chấp, cho nên bọn họ có thể có kết quả tốt tất nhiên tốt suy nghĩ một lát mới hỏi làm thề lời nói là hỏi ngụy tiếng ánh mắt cũng không gò bó nhìn qua gia tỉnh Ngụy tiếng xưởng sốt lập tức sẵn khoái đáp bẩm nương nương Vâng thê tránh thề gia tỉnh thấy ta nhìn chàng ánh mắt mềm nhộn ra trong mắt có nụ cười bản Phi biết ngụy đại nhân học vấn cao thâm xin hỏi ngụy đại nhân theo luật lệ đại Hán triều chính tâm phẩm có một thê mấy thiếp gia tỉnh đầu tiên mê mang rồi sau đó chợt hiểu Nụ cười đầy cõi lòng, mặt ta đỏ lên, né tránh không nhìn ánh mắt ngọt ngào đó, Ngụy Tiến cũng vô cùng thông minh, làm sao không biết ý của ta, quỷ nói, thần tài sơ học thiển, tài sản ít, nếu lấy được thê tử như Phi Hồng, săn sóc lẫn nhau, cả đời không lấy thiếp nữa, trong mắt Phi Hồng đỏ lên, tràn ngập dịu dàng nhìn ngụy Tiến, ta thấy hai tiểu tử này, nam có tài, nữ có mạo, nhân phẩm võ công của Phi Hồng tất nhiên tốt. Nguyễn tiếng này là tài tử kiệt xuất trong mấy người cổ đại, tất nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, giờ phút này hắn hứa hẹn trước mặt thiên tử, ta tự nhiên tin tưởng hắn, đây thật là việc tốt, liền mỉm cười đứng dậy, dịu dàng kính xin gia tỉnh, kính xin vạn tuế gia tứ hôn, gia tỉnh đi tới dắt ta, cầm tay hồn, hắn giọng kêu, án sát xứ Ngụy tiếng vì dân vì nước, trung thành không hai lòng, lần này trẩm khẩu dù chỉ ý, ban thưởng trật nhị phẩm thuộc nghi phi hồng làm chánh thề. Lần này theo giá hội kinh, tứ hôn ở Kim Điện, đôi tân lang tân nương liên tiếp khấu đầu, tại chủ Long Ân, hai người này đều rất ăn ý, ta và gia tỉnh ở trên đưa tình động tình, hai người họ từ đầu chí cuối đều cúi đầu lĩnh mệnh, xem ra phi hồng dưới ảnh hưởng của anh, đã tỉ mỉ hơn trước khi nhiều lắm, hôm nay là ngày lên đường trở về kinh, bởi vì đi theo lễ bộ quan viên sắp xếp, giờ thìn canh ba lên đường, cho nên hai người đều không yêu dường, dậy thật sớm. Dùng chút đồ ăn sáng liền đến Bến Tàu, tiếp nhận lễ trình tiễn hành của quan viên Nam Kinh, đoàn người lộng lộng hùng dũng ra khỏi thành, lúc này mới phát hiện ra, lần trước gia tỉnh tới sát thực hơi hấp tấp, Bến Tàu hơi hoang vô, bây giờ biết thời gian cụ thể thánh giá hồi triều, nên đã sớm sửa chữa hết Bến Tàu, bởi vì mới vào mùa đông không lâu, cho nên bụi cây bốn phía còn đẹp đẽ lại trải qua sửa chữa, cảnh trí lại cũng không quá kém. Chắc hẳn chuyện của gia tỉnh Bệ Hạ và đoan kính Vương Phi đã khiến mọi người mưa dầm thấm đất, cho nên thấy hoàng đế và ta từ xe ngọc nắm tay đi xuống cũng không thể trách nữa, chỉ có ta cảm thấy hơi lúng túng, bởi vì quan viên đi theo đã sớm lên thuyền rồng quỳ chờ, cho nên phía sau chỉ có phượng giá của trưởng công chúa và tiểu lâu đi theo, tất cả hình thức rốt cuộc có đủ, tâm tình gia tỉnh không tệ, lại biểu dương chúng quan viên Nam Kinh một phen, nghe nói còn thưởng bạc, quân thần đều vui mừng rồi mới dắt ta lên thuyền. Đột nhiên, trường hợp trong phim lại xuất hiện, một bóng dáng ngọc Thụ lâm phong xuất hiện ngoài vòng thị vệ, dựa vào nội lực thâm hậu cất cao giọng nói, Thảo dân dịp song khê có chuyện gặp vua, không thể không nói, đây là một màn phim truyền hình buồn cười nhất mà ta đã gặp sau khi xuyên qua, theo tin tức đúng mà tiểu lâu cung cấp, vương phủ là nơi thánh giá sống, cao thủ tụ tập, cho nên một dịp đại tôm không có khinh công giỏi cũng không thể vào cửa, Chỉ có thể nhờ người gác cửa biệt việc đưa thiệp đến thăm cho tiểu lâu, nhưng mấy lần đều bị tiểu lâu kiên quyết cản trở về, thể hiện đã đức đoạn tuyệt tình, lại căn cứ tin tức giang hồ của Trần Nhất. Giờ phút này đa tình công tử Diệp Song Khê đến nhận thê tử và nữ nhi, là bởi vì gia giáo Diệp Phủ quá mức nghiêm, biết nghịch tử gây chuyện, cố ý cấm bế Diệp công tử, sau đó được biết trong bụng tô tiểu lâu có máu mũ, Diệp công tử mới phản bội nhà trốn ra, muốn cho nữ nhi nhận tổ quy tông. Rồi lại căn cứ tin tức của Trần Nhị đến từ nội bộ Diệp Phủ, Diệp Phủ căn bản không cấm bế song khê công tử, hắn không chân ra khỏi nhà là bởi vì coi trọng một thị nữ rất quyến rũ vừa vào cửa, thị nữ kia cuối cùng đã dụ dỗ được hắn, sinh ra một đứa còn, đã được đỡ làm thiếp, giờ đến đón nữ Nhi Quy Tông cũng là do Nhị Lão Diệp Phủ đạo diễn, muốn cài đặt quan hệ với Hoàng Thất, hôm nay độc tiên tử Tô Tiểu Lâu đã được tẩy trắng, tự nhiên có tư cách vào cửa Diệp Gia. Về phần dịp công tử có còn niệm tình cũ không thì, không rõ, trần nhị là thám báo hoàng đế gia tỉnh an bài ở giang hồ, nhất cử nhất động trên giang hồ hắn đều trực tiếp biết, cho nên ta cũng không hoài nghi tin tức của hắn bị sai, lần này đến, nhất định là vì thế, có lẽ trận lại thánh giá, chỉ là đánh cuộc thôi, gia tỉnh vốn không muốn để ý tới, nhưng dịp song khê nội lực thâm hậu, khẩn cầu lần này khiến cho đám quan quân thương nhân đang quỳ chờ ở đây đều nghe được rõ ràng. Quỳ gối tại chỗ dưỡng lỗ tai lên nghe ngóng, gia tỉnh quay đầu, hòa nhã nói, cho hắn tới đây nói, diệt song khê không kiêu ngạo không tự ti đi đến ngoài ba trượng, quỳ xuống nói, thê tử tiểu lâu của Thảo Dân, nhờ đoan kính vương phi không chê, xem là người nhà, lại đối xử tiểu nữ tử tế, Thảo Dân vô cùng cảm kích, bởi vì Thảo Dân và tiểu lâu từ trước đã tự định cả đời, Thảo Dân biết bệ hạ nhân nghĩa, lần này đặc biệt xin bệ hạ khai ân, tứ hôn cho Thảo Dân. Xin nguyện nghe theo, chúng quan, thương nhân, dân chúng ở đây đều tỏ vẻ hiểu ra, thì ra là, thì ra là tiểu lâu quận chúa là thê tử của vị công tử khí vũ hiên ngang này, đã có phu quân, vậy không phải là nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, tất cả mọi người trách lầm nàng, ta nhất thời nổi trận lôi đình lại không phát tác được, tên tiểu nhân này, quả nhiên là một tiểu nhân, nói xong đường hoàng, câu chữ có lý, làm cho không ai có thể không nghe, gia tỉnh có cảm tình với ta. Nên ta luôn luôn cực kỳ tự phụ, chàng đối đãi ta tốt, đó là thật tốt, đối với ta là một chuyện, đối với người khác thì là một chuyện khác rồi, không có biện pháp, giữa tốt và xấu có ngàn ngàn lớp bụi, làm người sau có thể làm được rõ ràng hết, huống chi, lời vừa rồi của dịp song kê chứa đầy hàm ý, cho dù tiểu lâu không muốn, cũng không có biện pháp, ở xã hội phong kiến này, ngươi không muốn thì có thể làm gì. Lại nói gia tỉnh biết dịp song khê là nhi tử độc nhất của võ lâm đệ nhất thế gia, tứ hôn có thể lung lạc quan hệ của triều đình và giang hồ, đứa bé tinh nha đầu lại là của hắn, tấn phụ nhân như tiểu lâu làm quận chúa đã là vô cùng nể mặt ta rồi, hiện tại ban tiểu lâu cho hắn lần nữa, tóm lại là rất có lợi, đưa mắt nhìn lại, tiểu lâu cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, ta cực kỳ lo lắng cho mùi ấy, nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly, lại đoán không ra hoàng đế gia tỉnh muốn gì. Khẩn trương nhìn hoàng đế gia tỉnh, chàng không nhìn ta, chỉ nắm chặt lại tay của ta, cười nói, hóa ra là như vậy, trẩm cũng rất thích tinh nha đầu, cũng được, tất cả đều do tiểu lâu tự mình quyết định, nếu không, Vương Phi sẽ oán trẩm chuyên chế, tất cả mọi người hơi ngước đầu mập mờ nhìn ta một cái rồi lập tức cúi đầu, nam nhân này, cuối cùng là có lòng, nhưng, có cần thiết là mập mờ thế không, giọng điệu này, rõ ràng chính là nói Vương Phi như ta vô cùng ngăn ngược. Hắn rất cố kỵ, trên thực tế, không phải như vậy, mỗi lần ta đều bị hắn ăn gắt gao mà, nhưng mà trên mặt lại không nhịn được đầy tràng hạnh phúc, tiểu lâu nghe được lời hoàng đế gia tỉnh nói, vui mừng nhướng mày, liền vội vàng tiến lên quỳ nói, tạ bệ hạ thành toàn, tử yên tiến lên đỡ, đi tới đối mặt dịp song khe rồi dùng nội lực đáp, dịp công tử, giữa ngươi và ta, từ ngày ta bị quét ra khỏi cửa dịp phủ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, đứa bé lại chính ngươi bỏ rơi. Về sau con muốn nhận tổ quy tông, ta không ngăn, nhưng hôm nay hai ta đã không thể nào, lời này vừa nói ra, lập tức quyết tuyệt quay đầu lại, khẽ chào gia tỉnh và ta, hoàng đế bệ hà anh Minh Tiết Núi nói, trẫm không muốn làm người khác khó chịu, chuyện này sau này hãy nói đi, giúp lời dắt tay của ta xoay người lên thuyền, tâm tình của ta rất tốt, đợi đi tới đại sảnh, trưởng công chúa, tiểu lầu, Chu tam chú nhanh đều không nói một tiếng. Ta vui vẻ lắc cánh tay gia tỉnh nhỏ giọng cười nói, xem đi, tốt nhất đừng khi dễ nữ nhân yếu thế, thư dịp nàng không được như ý lại khiến nàng mất uy, nữ nhân rất có biện pháp, một buổi sáng lập người bò lên, tức khiến người đó khó chịu, chàng bật cười, lời này của nàng tốt hay xấu, ta hả hể nói, tự nhiên là tốt, tiểu lâu làm rất tốt, người phụ lòng quay đầu lại, không cần cũng được, hắn nghiêm mặt nói, nàng yên tâm, trẫm không bao giờ phụ lòng. Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của chàng, cười hỏi, tại sao chàng muốn để tiểu lâu tự làm chủ, rõ ràng tứ hôn là chuyện tốt mà, chàng nhíu mày cười đùa, tiểu tuyết nhi đoán sao, ta câu mày nói, hừ, không nói ta cũng biết rõ, chàng không thích hắn dùng lời chận chàng, lại biết người này rất có tâm kế, sợ ngày sau không thể quản giáo, cho nên không bằng thành toàn tiểu lâu, cũng tương đương với thành toàn ta, đúng không, chàng điểm lỗ mũi của ta một cái vui mừng nói. Tiểu tử thật thông minh, đợi đi tới chỗ không người, chàng mới nghiêm mặt nói, Linh Tuyết, nàng muốn làm cái gì trẩm cũng không cản nàng, người nàng quan tâm trẫm cũng đều để tâm, một lòng đối đãi nàng, chỉ mong nàng luôn nhớ cái tốt của trẩm, vĩnh viễn đừng rời xa trẫm ha ha, ai biết được, vĩnh viễn là chuyện rất xa xôi, trời mới biết, hồi kinh đi đường thủy, lại là thánh giá, cho nên cuộc sống của ta vẫn rất thoải mái, hai người rất có ăn ý không hề nói đến chuyện vào cung nữa. Cái gì cũng hài lòng, nhưng nam nhân này quá không yên, kể từ sau khi lên thuyền, tật xấu gì cũng lộ ra, ngủ nướng thì cũng thôi đi, a giờ sáng mỗi ngày mới rời xuống, dùng hai canh giờ xử lý quốc sự trong kinh gửi nhanh tới, ăn trưa xong chỉ ở trong phòng đọc sách, hoặc là tìm ta đánh cờ, hoặc là tâm sự, hoặc là liếc mắt đưa tình, tóm lại, thế giới hai người quả thật rất phong phú, điều này cũng thôi, dùng bữa tối xong, thì nói vài lời với quan viên đi theo Chú thích, không cao hơn một canh giờ, liền nhanh chóng về phòng, đuổi đi trưởng công chúa và tiểu lâu đang nói chuyện với ta, nói ra cho ai, trời lạnh, trên thuyền gió lớn, sớm đi ngủ tránh cảm lạnh, xem chất lượng thuyền rồng này, cỡ nào cũng không giống hàng kém chất lượng, sau đó, sau đó nếu như mà ta nói quá sớm không ngủ được, chàng sẽ khuyên nhủ, không ngủ được chúng ta làm chuyện khác, sau đó, chàng luôn mặc dày thực hiện được, nếu như mà ta nói muốn ngủ, Chàng cũng sẽ khuyên, ngủ sớm sáng mai dễ dàng hơi ngủ, hay là, chúng ta tâm sự trước nhé, dĩ nhiên, lòng già tư mãi chiêu cuối cùng cũng chả nói được gì, tóm lại, chàng hàng đêm cầu hoang, làm không biết mệt, ta khuyên chàng, túng dục quá nhiều không tốt cho sức khỏe, chàng sẽ trơ mặt ra nói, tuyết nhiên ngoan ngại trẫm không chưa hết sức sao, vì vậy, cả đêm đều không chọt mắt, tuy nói thuyền rồng chất lượng tốt, thiết bị cách âm không tồi. Nhưng Hoàng đế Bệ Hạ và Vương Phi nương nương mỗi ngày tham dường, lúc ăn trưa tinh thần Hoàng đế Bệ Hạ nhấp nháy, hơi sức của Vương Phi nương nương yếu ớt, tất cả tất cả, cung nữ thái giám phục vụ ở tổng cung quen sao lại không biết, vì vậy, danh tiếng của nữ tử yêu Mị Vương Phi làm cho Hoàng đế thần hồn điên đảo, vạn kiếp bất phục lại chấn động khắp trên thuyền rồng, rồi sau đó từ thuyền rồng chuyển khắp đất thần châu, rốt cuộc, hành trình hồi kinh trong nửa tháng bị kéo đến một tháng mới tới kinh thành.